chương 660 t i ê n đạo xâm lấn đợi thanh giáp nam tử nói xong lăng tiêu bảo điện lâm vào trong yên lặng đại đạo thần binh lực hấp dẫn xác thực lớn nhưng chu quái cửu địch cũng không thể bỏ qua thật sự là nhiều lắm khương tú cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong bây giờ thiên đình dùng tứ cực đại đế cầm đầu còn hắn thì tứ cực đại đế bên trong lớn nhất người quyết định hắn sớm thành thói quen đồng thời làm ra rất nhiều công tích đến có thể đối mặt chu quái hắn không thể không cẩn thận Đại thiên thế giới bên trong cường đại tới đâu, đạo thống đều có thể bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà hủy diệt. Thanh giáp nam tử nhìn ra hắn khó xử mở miệng nói: Kỳ thật bệ hạ không cần lo lắng, tại đại thiên thế giới cái gọi là cừu hận bất quá là mạnh được yếu thua. Đạo thống yếu thế lúc cường địch vây quanh, đạo thống mạnh mẽ lúc hết thảy đều là thân thiện. Bây giờ tiên đạo đạo tổ uy danh cường thịnh, nếu là đón lấy chu quái, chu quái kẻ địch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu khác. hắn nhường không ít tiên thần vẻ mặt thư giãn đúng là đạo lý này tiên đạo trước kia kẻ địch đồng dạng nhiều không đều hóa thù thành bạn từ địch đạo diễn càng là chuyển thế vào tiên đạo trở thành đại la tiên v ự c cường tộc tại đại thiên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có cường giả vi tôn khương tú càng nghĩ cảm thấy không thể bỏ qua chu quái chi pháp đã tại tiên đạo bên trong phổ biến qua đạo tổ còn chưa ra tay liền bị đạo côn luân giải quyết điều này nói rõ chu quái đạo thống rất khó thay thế tiên đạo chờ chu quái đến lại phổ biến tiên đạo hắn tin tưởng tiên đạo có thể đem chu quái đồng hóa việc này chẵm chuẩn bất quá thiên đình đến lấy được trước đại đạo thần binh ngươi lại tạm thời ở lại chờ chẵm cân nhắc đại la ứng cử viên khương tú trầm giọng nói chu quái tới mấy lần mỗi lần đều đưa tới trọng lễ rõ ràng rất nóng lòng nếu chỉ là tính toán một vị đại la đối với tiên đạo mà nói không coi là nhiều tổn thất lớn Chu Quái không đáng cầm một tôn đại la tới đắc tội toàn bộ tiên đạo. Thanh Giáp Nam Tử lộ ra nụ cười nói: Tiên đạo cùng Chu Quái hợp lại, tất nhiên có thể uy chấn các phương đạo thống. Dùng Chu Quái năng lực tình báo trợ giúp tiên đạo tìm tới cực ý tham nhân, tuyệt không phải việc khó. Cực ý tham nhân điều động đạo hư tôn chủ tập kích tiên đạo, bị tiên đạo đạo tổ chu diệt trận chiến kia mới là đạo tổ chân chính danh chấn đại thiên thế giới một trận chiến, cho nên tại rất nhiều đạo thống trong mắt tiên đạo cùng cực ý. tham nhân là quan hệ thù địch khương tú tự nhiên nhớ kỹ việc này hắn cũng cảm thấy nếu là hướng cực ý tham nhân báo thù vậy hắn mới xem như chân chính vì tiên đạo kiến công trước đó đều là trò đùa trẻ con thế là hắn cười đáp ứng thanh giáp nam tử rời đi sau tiên thần nhóm bắt đầu thảo luận nên phái ai đi đi đại la nhất định phải hoàn toàn thuộc về thiên đình đồng thời lại có hoành hành đại thiên thế giới thực lực phần lớn tiên thần đều đề cử khương tiền dù sao khương tiền là đạo tổ thương yêu nhất cháu trai hắn nếu là xảy ra chuyện đạo tổ tất nhiên sẽ ra tay mà lại khương tiền thực lực bản thân liền rất mạnh tuyệt đối là thiên đình bên trong gần với với thiên đế tồn tại khương tú cũng cảm thấy hợp lý bất quá bọn hắn là huynh đệ điều động huynh đệ đi làm nguy hiểm như thế sự tình hắn vẫn còn có chút khó xử chư thiên đại đạo thụ dưới khương trường sinh đem hết thảy bàn cổ quả luyện chế thành bàn cổ phân thân sau nhìn về phía bên cạnh bạch kỳ hỏi Ngươi ngộ được bao nhiêu? Bạch kỳ bừng tỉnh, vô ý thức hồi đáp ngộ được phân thân ảo diệu. Bất quá ta vẫn là không cách nào nhìn thấu chủ nhân phân thân. Ngươi có muốn hay không đi một chút phân thân chi đạo? Phúc nguyên thánh mẫu vì chúng sinh chúc phúc, sao có thể chẳng qua là dựa vào ngươi một người? Nếu là ngươi có muôn vạn phân thân, chẳng phải có thể tốt hơn thực hiện thiên đạo chức trách? Khương trường sinh lời nhường bạch kỳ nhãn tình sáng lên. Thiên thân vạn tướng, đây không phải chủ nhân thần thoại biểu tượng sao? Bạch Kỳ lập tức tâm động, nàng thân vì đạo tổ duy nhất tôi tớ, tự nhiên phải có cực cao phong cách, dạng này mới có thể không cho đạo tổ mất mặt. Tốt, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Bạch Kỳ liền vội vàng gật đầu như là gà con mổ thóc, tâm tư của nàng đã bay về phía thiên thân vạn tướng truyền thuyết. Khương Trường Sinh đứng dậy, hướng đi phương xa. Bạch Kỳ vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Chủ nhân, tiếp xuống ngài muốn làm cái gì? Tự nhiên là tu luyện. không đi nhân gian nhìn một cái tạm thời không tâm tình chờ ta hoàn thành ta mong muốn hoàn thành đạo pháp lúc lại đi nhân gian đi một chút được a bạch kỳ có chút thất vọng đối với không thế nào tu luyện nàng mà nói 200 vạn năm sao mà dài đằng đẵng cho nên mỗi lần nhìn thấy khương trường sinh nàng đều hết sức vui vẻ hy vọng có thể nhiều đợi một thời gian ngắn dù cho đều là nàng tại nói chuyện hắn đang nghe nàng cũng thật cao hứng khương trường sinh đi không nhanh bạch kỳ cũng ý thức được điểm này thế là bắt đầu nói lên chuyện cũ chủ nhân còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu gặp nhau thời điểm à khi đó ta bị đuổi giết ngài dễ dàng đem ta hàng phục ta khi đó cho là mình chết chắc là chủ nhân nhân từ lưu ta một mạng trả lại cho ta bây giờ phúc duyên bạch kỳ thao thao bất tuyệt nói xong khương trường sinh cũng đang chăm chú nghe hồi ức trước kia chân quý hiện tại đoạn đường này đi mấy canh giờ bọn hắn mới trở lại từ tiêu cung bạch kỳ không còn dám quấy r à y thế là nhíc người yêu tộc chuẩn bị chọn lựa nhân tuyển thích hợp kế thừa đại đạo trái cây khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên nhắm mắt tiếp tục sáng tạo đạo tài luyện chế bàn cổ phân thân trong quá trình hắn đối bàn cổ đại đạo lực lượng lại có lý giải thế là nghĩ thử một chút hắn muốn sáng tạo đại đạo là dung hợp mặt khác đại đạo lực lượng cần một loại cực kỳ bá đạo đại đạo lực lượng đi áp chế mặt khác đại đạo lực lượng từ đó gấp rút khiến cho chúng nó dung hợp bàn cổ đại đạo lực lượng đang thích hợp lại từ nhân quả chi đạo tiến hành dung hợp có lẽ có thể thành công có ý nghĩ khương trường sinh liền có mới động lực theo hắn nhắm mắt thời gian bánh răng lần nữa tăng tốc thiên đạo tiến trình tốc độ cao tiến lên tại từ nay về sau t u ế nguyệt bên trong thiên đình điều động khương tiền đi tới chu quái dù cho là dùng đại la tu vi vẫn trải qua trăm vạn tái dày vò mới vừa lấy được đại đạo thần binh trở về ở trong quá trình này hắn tao ngộ rất nhiều phiền toái may mắn được chu quái yểm hộ mới vừa thành công trở về chính là bởi vì đoạn này mạo hiểm thiên đình phương mới tín nhiệm chu quái chu quái là thật đang cầu xin tồn không có tính toán đến tận đây sau này chu quái bắt đầu hướng về tiên đạo hướng đi di chuyển làm sao đạo diễn cường đại hơn nhiều siêu thoát đạo thống chu quái hành động đưa tới rất nhiều đạo thống chú ý đồng thời quan với chu quái đầu nhập vào tiên đạo tin tức truyền ra cái này khiến huyền mệnh chấn su ngồi không yên một ngôi đại điện bên trong Huyền mệnh chi chủ cùng c h ấ n x u chi chủ mang theo riêng phần mình thủ hạ gặp nhau. c h ấ n x u chi chủ người mặc đại bào mang theo mặt nạ thập phần thần bí, hắn cùng Huyền mệnh chi chủ sánh đôi ngồi bầu không khí ngưng trọng. Huyền mệnh chi chủ trước tiên đánh vỡ yên lặng hỏi c h ấ n x u đến tột cùng là gì dự định mời chúng ta đến đây, tất nhiên là có việc lớn muốn thương lượng đi. Huyền mệnh một phương các cường giả đều là bất thiện nhìn c h ầ m c h ằ m c h ấ n x u Trước đó Huyền mệnh cùng c h ấ n x u hợp lại đối kháng đạo diễn. Kết quả Trấn Xu đầu hàng. Việc này tại Huyền Mệnh chúng sinh trong lòng là một cây gai, ít nhất bọn hắn cảm thấy Trấn Xu không thể tin. Trấn Xu chi chủ chậm rãi mở miệng nói, Huyền Mệnh cùng Trấn Xu nên hạ quyết định. Tiên đạo khuếch trương chi thế không thể ngăn cản, chắc hẳn các ngươi đạo thống bên trong đã xuất hiện Tiên đạo phương pháp tu hành, tôn sùng Tiên đạo người càng ngày càng nhiều, mà lại không thể ngăn chặn, đúng không? Nghe vậy, Huyền Mệnh chi chủ nhíu mày, Huyền Mệnh xác thực xuất hiện tình huống như vậy, làm cho các nàng không thể làm gì. nếu như tiên đạo không đủ mạnh, bọn hắn đã sớm đi diệt. nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám trêu chọc tiên đạo, này sẽ rất khó chịu. đạo diễn đã đầu thai đi vào tiên đạo, còn có cái kia không biết lai lịch chu quái sắp đến đây tìm nơi nương tựa tiên đạo. chúng ta mặc dù không hiểu rõ chu quái, nhưng nghe nói chu quái là so động ô thần đài còn cường đại hơn vạn lần đạo thống, như thế đạo thống đến đây, có lẽ sẽ vì nhịn nọ tiên t đạo mà. chấn suy in chi chủ lời còn chưa dứt. nhưng mọi người ở đây đều hiểu hắn ý tứ. Huyền mệnh chi chủ diễu cật nói, ồ, vậy ngươi dự định thế nào làm? Làm muốn cúi đầu trước tiên đạo sao? Trấn su chi chủ lắc đầu nói, làm như vậy, chờ với tự chịu diệt vong, đạo thống không tại, ta chờ hiện tại làm việc ý nghĩa tính cái gì? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cùng nhau rời đi này phương lĩnh vực đi. Huyền mệnh cùng Trấn su hợp lại nên có thể tốt hơn sinh tồn được. Lời vừa nói ra, Huyền mệnh một phương vỡ tổ. đi với các ngươi, các ngươi tính cái gì đồ vật? Hải hước còn muốn lại bán chúng ta một lần. Cùng hắn đi với các ngươi, còn không bằng tìm nơi nương tựa tiên đạo, ít nhất tiên đạo làm việc minh bạch rõ ràng. Không sai, cùng lắm thì chúng ta xây dựng giáo phái, cùng đạo thống không có khác nhau, chẳng qua là trên đầu nhiều một cái tiên đạo thôi. Nghe thủ hạ Huyền mệnh chi c h ù chân mày nhíu chặt hơn. Cái này là Huyền mệnh hiện trạng, bọn hắn đã bị tiên đạo toàn diện xâm nhập. phần lớn mệnh thánh đều cùng tiên đạo đại la có giao tế, tiên đạo đại la giáo phái đều mang tâm tư bốn phía đào người, mong muốn lớn mạnh tự thân. ngày xưa bỉ ngạn đạo quân, thái thượng côn luân không phải liền là võ giả chuyển thành tu tiên giả, còn thanh t ự u đại la, bọn hắn ví dụ đối với mệnh thánh mà nói rất có lực hấp dẫn. dù sao mệnh thánh nhóm đã đi đến thực lực cực hạn, nếu như có thể tại trên tiên đạo đi được càng xa, cũng xem như cơ duyên. t r ấ n Su một phương rõ ràng không nghĩ tới Huyền Mệnh tình huống so với bọn hắn còn nghiêm trọng. Xem đ i ệ u bộ này, Huyền Mệnh rõ ràng đã phản chiến. Thế là hồ, bọn hắn cũng bắt đầu mở miệng chào phúng, khiến cho trong điện lâm vào ồn ào bên trong. Tốt, ta cho Huyền Mệnh cân nhắc thời gian. trăm năm sau khi như còn không có trả lời chắc chắn, Chấn Su liền sẽ tự mình rời đi. Chấn Su chi chủ đứng dậy, bình tĩnh nói. Huyền Mệnh chi chủ gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Mệnh thánh nhóm vẫn tại trào phúng lấy chấn su biểu đạt trong lòng khó chịu. Huyền mệnh chi chủ nhìn xem một màn này trong lòng có quyết đoán. Trong hư không tối tăm, chấn su chi chủ t r ố n g rỗng xuất hiện. Hắn nhìn phía trước, mở miệng nói, Huyền mệnh đã đưa về tiên đạo, chỉ có thể từ bỏ. Trong bóng tối xuất hiện một đạo dày đặc đỏ thân ảnh, như ẩn như hiện, cực kỳ quỷ dị. đã như vậy, cái kia liền từ bỏ bọn hắn. Nếu là có khả năng để bọn hắn nếm điểm đau khổ. ngược lại dù như thế nào bọn hắn đều muốn gia nhập tiên đạo không bằng suy yếu bọn hắn thực lực một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên trong lời nói tràn ngập sát cơ chấn su chi chủ hồi đáp chúng ta vô lực đi cùng huyền mệnh tác chiến rời đi trước vùng lĩnh vực này lại nói sau khi đường xá còn cần các ngươi xuất thủ tương trợ bằng không rất khó vượt qua thập phương hỗn loạn đạo thống lĩnh vực dày đặc đỏ thân ảnh lạnh giọng nói các ngươi cứ việc đi chính là nếu các ngươi làm không được vậy liền do ta ra tay Tại các ngươi rời đi sau, ta sẽ bị tiêu diệt huyền mệnh, cũng không biết cái kia đạo tổ có thể hay không phát giác được. Chương 661, t h ầ n binh thở dài. Linh tiêu giáo trong mây quỳnh lâu phía trên, bạch kỳ cùng tiêu hòa nương nương đang ở uống trà. c h ậ t c h ậ t không nghĩ tới huyền mệnh vậy mà bị này kiếp nạn. Nhớ năm đó ba đại siêu thoát đạo thống có thể là chúng ta tiên đạo ngưỡng vọng tồn tại. Mỗi lần nghĩ đến với này, ta liền cảm giác tiên đạo phát triển tốc độ không thể tưởng tượng nổi. bình thường ta còn cảm giác đến thời gian trôi qua thật chậm quả nhiên rất nhiều chuyện phải dựa vào so sánh bạch kỳ cảm khái nói gần đây một cái việc lớn theo làm lớn thế giới truyền vào đại la tiên vực dẫn tới rất nhiều đại năng hạng người cảm khái huyền mệnh bị lực lượng thần bí hủy diệt chấn su bỏ chạy đại thiên thế giới chỗ sâu đã từng ba đại siêu thoát đạo thống đã không còn tồn tại đạo diễn cũng đã đưa vào tiên đạo bên trong bây giờ này mảnh đại thiên lĩnh vực chỉ có một cái bá chủ đó chính là tiên đạo mà lại tiên đạo uy danh đã vượt qua ngày xưa ba đại bá chủ, có thể chấn nhiếp xung quanh các phương lĩnh vực. Tiêu h ò a Nương Nương hỏi, việc này có phải hay không là nhằm vào tiên đạo tính toán? Dù sao chu quái sắp đến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, huyền mệnh cùng chấn su sớm muộn sẽ bị tiên đạo đồng hóa. Nhưng hôm nay chúng ta xem như mất đi hai phe siêu thoát đạo thống lực lượng, tổn thất không thể bảo là không lớn. Bạch Kỳ gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đạo môn đã phái người đi điều tra. nói lên huyền mệnh tạo hóa bạch kỳ cảm khái vạn phần lại bắt đầu hồi ức năm đó hư không cách cục tiêu hòa nương nương nghe một hồi lâu hợp thời mà hỏi đạo tổ bây giờ còn đang bế quan sao bạch kỳ nghe nàng nhấc lên đạo tổ trên mặt tươi cười nói không sai lão nhân gia ông ta bế quan thời gian là càng ngày càng dài nhưng ta mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có thể cảm giác được hắn mạnh lên quả nhiên là cao thâm m ạ t chắc mạnh như đại la thần tướng thấy hắn chỉ sợ cũng phải cảm giác mình còn là phàm nhân dạng này miêu tả lệnh tiêu hòa nương nương trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc bạch kỳ t ự hồ nghĩ đến điều gì sao hỏi ngươi trước kia có thể là cùng đạo tổ từng có duyên tiêu hòa nương nương lắc đầu nàng cùng đạo tổ chẳng qua là tại mấy lần đạo tràng gặp nhau không ai nhận ra thân phận của đạo tổ thôi nếu đạo tổ không muốn thừa nhận nàng cũng sẽ không nói ra ngoài bất quá nhớ tới chính mình cùng đạo tổ duyên phận nàng cũng cảm thấy kỳ diệu không biết là nàng trước gặp được đạo tổ vẫn là đạo tổ trước nhìn chúng nàng có lẽ là trục đạo trên đường bọn hắn lựa chọn lẫn nhau. Mặc dù trong ngày thường nàng không gặp được đạo tổ, nhưng nàng tin tưởng đạo tổ đang chăm chú nàng, cho nên nàng một mực nỗ lực tu luyện, không muốn để cho đạo tổ thất vọng. đúng rồi, ngươi có nắm chắc hay không chứng được đại la thần tướng? bạch kỳ ngược lại hỏi. bây giờ tiên đạo ở bề ngoài vẫn như cũ, chỉ có tiên đạo tam thánh vì đại la thần tướng chúng sinh đều đang đợi vị thứ tư đại la thần tướng sinh ra. nàng biết được mộ linh lạc đã trở thành đại la thần tướng nhưng mộ linh lạc không thích hư danh nàng liền chỉ nhận ba vị đại la thần tướng trên thực tế vạn giới bởi vì nàng mà truyền lưu lấy một cái truyền ngôn cái kia chính là đạo tổ đạo lữ cũng là đại la thần tướng tiêu hòa nương nương lắc đầu nói còn kém xa lắm đại la thần tướng quá khó khăn cảnh giới càng lên cao độ khó tự nhiên càng cao nhưng đại la thần tướng độ khó càng khủng bố hơn nhanh nhất vạn năm có thể sinh ra một vị đại la nhưng 300 vạn năm cũng khó khăn sinh ra một vị đại la thần tướng từ tiên đạo tam thánh sau khi lại không người thành tựu đại la thần tướng thậm chí liền một tia thời cơ đột phá đều không có bạch kỳ lắc đầu nói đại la thần tướng xác t h ự c khó nhưng ngươi tốt xấu là thái sơ cửu thánh tất nhiên hy vọng lớn có lẽ ngươi nên ngẫm lại nghiên cứu phương nào đại đạo thích hợp nhất ngươi tiêu hòa nương nương nghe vậy như có điều suy nghĩ bạch kỳ đợi tại đạo tổ bên cạnh thời gian dài nhất lời nói này rõ ràng tại đề điểm nàng nghiên cứu một đạo tiêu hòa nương nương xem chính mình đạo pháp suy tư mình r ố t cuộc thích hợp gì đạo chẳng biết tại sao nàng nhớ tới lúc trước cùng đạo tổ lần đầu gặp nhau đạo t r à n g nói đến khi đó vẫn là nghe đạo côn mệnh nói đạo côn luân bây giờ cũng thành tựu đại la thần tướng từ nơi sâu xa nàng phảng phất bắt lấy cái gì bạch kỳ gặp nàng lâm vào trong suy tư cũng không quấy r à y tự mình uống trà sau đó phẩm vị linh tiêu giáo phong cảnh đạo môn một t ò a phù đảo treo với chân trời biển mây vần quanh xinh đẹp bức tranh phù đảo phía trên có một chỗ bạch ngọc đắp lên mà thành đạo đài bốn bóng người tĩnh t ọ a với này phân biệt là bỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân cùng với hai vị khác đại la bây giờ đạo môn tăng thêm đạo côn luân có tới năm vị đại la vẫn như cũ là đệ nhất công đức giáo phái phật môn không bằng chu quái sắp đến đạo môn chuẩn bị thu đồ đệ đi bỉ ngạn đạo quân mở miệng nói đây cũng là hết t h ả y đại la giáo phái sách lược tại các tộc bên trong chiêu thu đệ tử có thể làm cho giáo phái tại tiên đạo căn càng sâu mặc dù chưa có tiếp xúc qua chu quái sinh linh nhưng chu quái có thể là dẫn đến đạo tổ tự mình ra tay siêu thoát đạo thống hắn thiên phú tất nhiên không kém mà lại nhân quả chi đạo rất xứng đôi đạo môn thái thượng côn luân sắc mặt bình tĩnh nói tuyển nhận chu quái đệ tử không có vấn đề chẳng qua là so với chu quái ta càng muốn biết thiên đình sẽ đem đại đạo thần binh xử trí như thế nào Chu Quái phải chăng còn có thanh thứ hai đại đạo thần binh? Từ khi Khương Tiễn đem đại đạo thần binh mang về, cái kia thần binh đợi tại thiên đình bên trong phát ra cuồn cuộn đại đạo khí tức, hết thảy Đại La đều có thể cảm nhận được cường đại như vậy đại đạo khí tức, liền Thái Thượng Côn Luân cũng vì đó tâm động. b ỉ Ngạn đạo quân mặt không đổi sắc, đạm mạc nói: đã là thiên đình đoạt được, vậy liền nên do thiên đình quyết đoán. Thái Thượng Côn Luân cao mày nói: tiếp nhận Chu Quái. mang đến hậu quả cũng không phải thiên đình một mình đối mặt mà là toàn bộ tiên đạo đạo môn làm đệ nhất đại giáo tự nhiên sẽ gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cùng áp lực này thanh đại đạo thần binh vì sao không thể cho đạo môn ít nhất cho một cái công bằng cơ hội cạnh tranh lời vừa nói ra hai vị đại la đều là gật đầu lấy phía trước đối liên quan đến tiên đạo tương lai việc lớn thiên đế đều sẽ tìm các phương đại la giáo phái cùng nhau thương lượng bây giờ tử vi đại đế cầm quyền làm theo ý mình chỉ biết thiên đình mặc dù làm việc như thế càng có hiệu suất nhưng cũng có tổn hại Đại La giáo phái lợi ích. b ỉ ngạn đạo quân nhíu mày, không trả lời ngay. Đại đạo thần binh can hệ trọng đại, thiên đình thế nào khả năng từ bỏ, mà lại bọn hắn mong muốn, Phật môn liền không muốn. Mặt khác Đại La giáo phái gặp bọn họ hành động, sao lại từ bỏ ý đồ? Cùng lúc đó Phật môn xác thực cũng tại thương nghị việc này, bây giờ Phật môn do vị lai Phật tổ độc tài quyền hành, còn có hai tôn Đại La Phật tổ, hết thảy ba vị. phân biệt tự xưng quá khứ Phật, hiện tại Phật cùng với vị lai Phật. Đạo môn, Phật môn mặc dù thành lập đã lâu, nhưng Đại La số lượng cũng không có tăng vọt, bởi vì thành tựu Đại La người đều nghĩ một mình xây dựng giáo phái, hưởng thụ đại khí vận cho nên Đại đạo thần binh tồn tại đối với đạo môn, Phật môn mà nói đều khó mà coi nhẹ. Cuối cùng áp lực đi vào tử vi Đại đế Khương tú trên đầu, Khương tú lại thể hiện ra so Thiên đế càng cường ngạnh hơn thái độ tuyên bố Đại đạo thần binh chỉ có thể thuộc về Thiên đình. Sự tình nháo đến thiên đế nơi đó đi, thiên đế không thể không xuất quan giải d ỗ Khương tú một trầu, nhưng Khương tú đối Đại La nhóm khách khí một điểm, sau đó sự tình không giải quyết được gì. Bất quá Thiên đình cũng gặp khó khăn. Thiên đình bên trong không có một vị Đại La có thể hàng phục Đại đạo thần binh, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khương tiền cũng chỉ là đưa nó mang về, cũng không thể khu ngự lực lượng của nó. Thiên đình cấm ngục bên trong lôi vân cuồn cuộn tám cái bạch ngọc trụ lớn vần quanh. tám đầu xiềng xích quấn quanh lấy một thanh khổng lồ thần binh phía trên rán đầy đủ loại lá bùa này thần binh chính là là một thanh khổng lồ trường kích toàn thân nổi màu bạc lưu động tơ tia lôi điện cùng kỳ dị đạo quang lưỡi kích bá khí như một đầu thương long chiếm cứ cán thân to lớn tản ra vô tận thương mang khí thế nó phảng phất là thừa thiên sáng thế thần trụ lù lù bất động khiến cho sinh linh nhìn mà sợ tại ngoài trận hai tên thiên binh đang ở chờ đợi lấy bọn hắn đã tập mãi thành thói quen đang ở riêng phần mình tĩnh tọa luyện công bỗng nhiên trong đó một vị thiên binh mở mắt nhíu mày nhìn về phía phương xa đại đạo thần binh uy ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao thiên binh nhìn về phía bên cạnh đồng bạn trầm giọng hỏi nghe vậy đồng bạn mở mắt nhìn lại hai người nhìn c h ầ m c h ầ m đại đạo thần binh nhìn rất lâu đều không có nhìn ra dị thường tới ngươi không phải là nghe lầm a không có tuyệt đối nghe được có người tại thở dài, thở dài, chẳng lẽ có người chui vào? chúng ta đạo hạnh thấp không nhìn thấy, không là là đại đạo thần binh tại thở dài muốn hay không đem việc này báo cáo? việc quan hệ đại đạo thần binh vẫn là bẩm báo đi, tha rằng phạm sai lầm nhỏ, không thể phạm tội lớn. tốt, ta đi, ngươi trông coi. dứt lời, thiên binh đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi cấm ngục. một lát sau, lưu lại thiên binh đang muốn ngồi xuống. bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ai nay thở dài một tiếng khiến cho hắn toàn thân căng cứng lập tức quay người nhìn lại thân ở trong trận đại đạo thần binh không nhúc nhích chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng hắn dám xác định chính mình không có nghe lầm thanh âm liền là theo đại đạo thần binh truyền đến chẳng lẽ có khí linh thiên binh nhíu mày nghĩ đến pháp bảo cường đại sinh ra khí linh cũng không hiếm lạ huống chi đại đạo thần binh nhưng đại đạo thần binh thay n g é n ra tới khí linh không phải là đại đạo chi thần đi ngay tại hắn khẩn trương thời điểm cái kia đạo tiếng thở dài vang lên lần nữa càng thêm rõ ràng ai tiếng thở dài mỗi một lần vang lên đều càng thêm mãnh liệt đến phía sau đối với thiên binh mà nói như là thiên lôi cuồn cuộn đinh tai nhức óc dần dần thiên binh cả người ngây người ánh mắt mất đi thần thái hắn vô ý thức hướng đại đạo thần binh bay đi ngay tại hắn sắp đến đại trận rìa lúc một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện ấn ở bờ vai của hắn, đồng thời đánh vào một đạo pháp lực khiến cho hắn bừng tỉnh. Thiên binh tỉnh lại, toàn thân run lên, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lúc này hoàng hốt hành lễ, nói: "Bái kiến thánh quân, người đến chính là Khương Tiền." Khương tú cũng đi theo phía sau, Thiên binh vội vàng hướng hắn hành lễ. Tất cả đi xuống đi. Khương tú vung tay áo nói ra, hai vị thiên binh lập tức lui ra. Rất nhanh, cấm mục bên trong chỉ còn lại có Khương tú cùng Khương Tiền. này thần binh làm thật có khí linh, khương tú hoang mang mà hỏi. nếu như có khí linh, kia liền càng khó hàng phục. khương tiền nhìn c h ầ m c h ằ m đại đạo thần binh nói cũng không tính khí linh, vừa rồi thở dài, có thể là trước kia một vị nào đó tồn tại đối mặt nó lúc phát ra, đem nó ghi chép lại. khương tú chân mày nhíu chặt hơn, đi theo thở dài nói chỉ có thần binh, lại không cách nào hàng phục. nay gọi cái gì sự tình, c h ẫ m liền biết chu quái không có như vậy hảo tâm. nói đến chỗ này. hắn đối chu quái sinh ra oán niệm có loại bị trêu đùa cảm giác trước mắt đại đạo thần binh chỉ mang đến phiền toái cũng không có cho thiên đình mang đến chỗ tốt khương tiền híp mắt nói ta luôn cảm thấy nó khả năng tại triệu hoán người nào có lẽ nó đã trải qua tìm tới chính mình chủ nhân chương 662, đại đạo sơ sinh tìm tới chủ nhân ý gì khương tú sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi thiên đình vì đạt được đại đạo thần binh bỏ ra nhiều ít tâm huyết mạo bao lớn hiểm Kết quả đại đạo thần binh cần tự mình lựa chọn chủ nhân. Nếu như chọn chúng không phải thiên đình tiên thần, vậy bọn hắn không phải phí công nhọc sức. Khương Tiền bình tĩnh nói: Có lẽ nên nhường thiên đình tiên thần tất cả đều tới đi một lần. Nếu như đại đạo thần binh không có lựa chọn thiên đình, chúng ta cũng chỉ đành thành toàn nó. vô luận người nào đạt được bảo vật này, đều đối tiên đạo có trợ giúp, nó không nên mai một với này. Khương Tú vẻ mặt âm tình biến ảo, hắn biết là cái này lý, nhưng vẫn rất không cam lòng. chủ yếu là hắn mong đợi như vậy nhiều năm nếu là kết quả không như ý tự nhiên khó chịu bất quá dù như thế nào hắn nhất định phải dùng tiên đạo toàn thể lợi ích vì hạng nhất việc lớn chợt khương tú quay người rời đi chuẩn bị an bài hết thảy tiên thần theo thứ tự vào cấm ngục khương tiền ngó nhìn hướng đại đạo thần binh trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối hắn thấy đại đạo thần binh lần đầu tiên liền sinh ra mãnh liệt yêu thích đáng tiếc đại đạo thần binh cũng không có lựa chọn hắn cũng không biết là ai có hảo vận như thế làm thời gian tốc độ cao trôi qua lúc tử tiêu cung lại không nhận thời gian ảnh hưởng khương trường sinh đắm chìm với sáng tạo đạo bên trong không thể tự kiềm chế không biết đi qua bao lâu hắn cuối cùng tỉnh lại sở dĩ tỉnh lại là bởi vì hắn đang sáng tạo đạo bên trên lấy được một điểm kết quả hắn nâng tay phải lên trong lòng bàn tay toát ra một sợi tử khí không đến hai hơi thời gian tử khí liền tan thành mây khói không có để lại bất cứ dấu vết gì mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đây cũng là điểm tốt. Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười. Lần này bế quan cuối cùng có kết quả. Hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện lần này bế quan tiếp cận 300 vạn tái, hắn đã vượt qua 1.100 vạn tuế, vượt qua trước đó tất cả bế quan thời gian. Hắn nhìn về phía Đại La Tiên Vực, chúng sinh khí tức lại cùng lần trước nhìn lên khác biệt, liếc mắt quét tới, chúng sinh chúng sự tình đều vào hắn mắt. Trong lúc bất t r i bất giác. Ánh mắt của hắn chuyển hướng thiên đình, là cái kia cỗ đại đạo khí tức. Khương Trường sinh n h e o mắt lại, tại hắn bế quan lúc, hắn từng cảm nhận được hai cỗ đại đạo khí tức, một là thiên đình đại đạo thần binh, hai là n h ằ m vào huyền mệnh khí tức thần bí. Đối với hai người này, hắn đều không có đi quản. Cái kia đại đạo thần binh mặc dù ẩn chứa bằng bạc đại đạo lực lượng, thế nhưng vật vô chủ sẽ không hại tiền đạo. Đến nỗi huyền mệnh, hắn cùng huyền mệnh giao tình cũng không sâu. Lúc trước huyền mệnh bồi dưỡng khương tiền ân tình. Khương Trường Sinh sớm đã trả. Nếu không phải hắn lúc trước ra tay, Huyền Mệnh đã bị đạo diễn c h u diệt. Khương Trường Sinh hiện tại đối đại đạo thần binh cảm thấy rất hứng thú. Hắn có thể cảm giác được đại đạo thần binh đã siêu việt thiên đạo chí bảo phẩm giai, có thể so với hỗn nguyên linh bảo mà lại là có được hoàn chỉnh đại đạo lực lượng. Theo trình độ nào đó mà nói, đại đạo thần binh mạnh hơn hỗn nguyên linh bảo. Bây giờ cái này hỗn nguyên linh bảo đã lựa chọn chủ nhân của mình. Thiên Sinh có được thôn p h ệ thiên phú khương nghĩa. đã từng hắc ám đại đế bởi vì hắc ám đế đình cùng thiên đình từng là tử địch dẫn đến khương nghĩa đến nay vô pháp dung nhập thiên đình đạt được đại đạo thần binh sau khương nghĩa liền trốn đi tu luyện ngoại trừ đại la thần tướng không có đại la có thể phát giác được tung ảnh của hắn dù sao bản thân hắn cũng là đại la tìm không thấy khương nghĩa dần già các đại giáo phái liền từ bỏ đối đại đạo thần binh truy tìm khương trường sinh tầm mắt rơi vào khương nghĩa trên thân phát hiện khương nghĩa đạt được đại đạo thần binh sau liền thu được đại la thần tướng nhân quả tiểu tử này đem phản siêu các triều đại đại năng trở thành vị thứ năm đại la thần tướng cũng chính là chúng sinh trong mắt từ tam thánh sau khi vị thứ nhất đại la thần tướng cũng là không nghĩ tới hắn có này nhân quả ta đôi mắt này vẫn là có rất nhiều sự tình là không thấy được khương trường sinh trong lòng cảm khái dù cho là tiên đạo hắn cũng có dự không gặp được sự tình huống chi là đại thiên thế giới từ một điểm này cân nhắc hắn còn chưa đủ mạnh mẽ hồng mông đại đạo bắt buộc phải làm khương trường sinh thấy mộ linh lạc bạch kỳ đều không tại thế là lách mình tan biến tại tử tiêu cung bên trong tính cả đại đạo càn nguyên thần tọa cũng cùng nhau tan biến cơ hồ là đồng thời hắn xuất hiện ở trong hư không đáp lấy đại đạo càn nguyên thần tọa chậm rãi tiến lên sở dĩ đi ra ngoài là bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mỏng manh đại đạo khí tức đây là một đạo vừa sinh ra không lâu đại đạo quy tắc tại sáng tạo đạo trước đó, mặc dù có được đại la kim tiên tu vi, hắn cũng rất khó cảm nhận được đại đạo quy tắc sinh ra. Nhìn từ điểm này, tiến bộ của hắn to lớn. Khương trường sinh bay khối băng, tránh cho khí tức của mình kinh động tân sinh đại đạo quy tắc. Qua một hồi lâu, hắn tới đến hư không lĩnh vực rìa, lại hướng phía trước chính là một mảnh khác hư không, nơi đó siêu thoát đạo thống là không kém cỏi với động ô thần đài mạnh mẽ đạo thống. Chẳng qua hiện nay cũng không dám cùng tiên đạo đối nghịch. thậm chí không thể không cùng tiên đạo các giáo thành lập chặt chẽ liên hệ. Khương Trường Sinh dừng lại, tư thái tùy ý ngồi tại trên thần t ọ a phía trước h ư không yên tĩnh mà tối tăm, xem không đến bất luận cái gì tồn tại, liền đại đạo linh khí đều hết sức mỏng manh. Nhưng hắn thấy được một loại đại đạo quy tắc, đó là mắt trần không thấy được màu sắc, tại cảm giác của hắn bên trong, tựa như một đầu hơi hơi chập chờn giải lụa màu. Đầu này đại đạo quy tắc vô cùng yếu ớt, cho dù là Đại La siêu thoát cũng có thể tùy tiện c h u diệt nó. nhưng cũng may đại la siêu thoát không nhìn thấy, không cảm giác được nó tồn tại. nhưng nếu là vùng hư không này sụp đổ, nó liền phải diệt. nó không thể di chuyển. khương trường sinh lặng lặng cảm thụ được đại đạo sinh ra, có lẽ theo bên trong có thể thu được càng nhiều đối sáng tạo đạo cảm ngộ. cứ như vậy khương trường sinh lại lâm vào yên lặng ngộ đạo trạng thái bên trong. tình cờ có sinh linh đi ngang qua phụ cận hư không đều bị hắn đạo ý dẫn dắt rời đi. tất cả những thứ này phát sinh ở trong lúc vô hình. Những sinh linh kia đều không có phát giác được. Mỗi năm đi qua, mãi đến một tên cường đại tồn tại tới gần, Khương Trường Sinh bị quấy nhiễu. Đạo hư tôn chủ loại tồn tại này, hắn cũng không thể dùng đạo ý dẫn dắt rời đi. Làm như vậy, tất nhiên sẽ bị phát giác được. Khương Trường Sinh lúc này mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa ẩn hình, phảng phất chưa từng xuất hiện. Cũng không phải là chu quái khí tức, cũng không phải là hướng phía tiên đạo mà đi, chẳng lẽ là đi ngang qua? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến đạo hư tôn chủ tại Đại Thiên thế giới bên trong cũng không phổ biến. Cho dù là trước đó ba đại siêu thoát đạo thống cũng rất khó có một vị đạo hư tôn chủ. Rất nhanh, hai bóng người bay tới. Bọn hắn đứng tại một đóa tinh vân phía trên. Đạo hư tôn chủ chính là một tên bạch y nam tử trên đỉnh đầu mọc ra hai cây hướng sau uốn lượn sừng dài, quanh thân bao quanh từng sợi kỳ dị lam khí. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, t h o ạ t nhìn 14-15 tuổi. vừa vạn ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, phụ thân chính là chỗ này, nó liền giấu ở chỗ này. thiếu niên mở miệng nói, ngữ khí nhảy nhót. khương trường sinh nghe được sau, âm thầm tò mò, chẳng lẽ thiếu niên này có thể cảm nhận được đại đạo khí tức? có thể thiếu niên cũng bất quá là tiếp cận thái ất địa tiên thực lực, hắn là làm được bằng cách nào? chẳng lẽ đại thiên thế giới bên trong tồn tại cảm giác đại đạo quy tắc thiên phú? khương trường sinh hứng thú, quyết định nhìn xuống. Bạch Y Nam Tử tầm mắt quét nhìn phía trước, chẳng biết tại sao hắn luôn có loại bị nhòm ngó cảm giác, nhưng hắn căn bản không có phát hiện những sinh linh khác khí tức, liền những cái kia tầng sâu không gian cũng không có. Vùng này cũng chỉ có cha con bọn họ. Chẳng lẽ là đại đạo quy tắc đang ngó chừng ta? Đây không phải tân sinh đại đạo quy tắc, là đại đạo chi thần. Bạch Y Nam Tử trong lòng như vậy nghĩ đến. Hắn tên là Độ Vũ Tôn Chủ, mà con của hắn thì tên là Thiếu Thần. Phụ thân. dừng lại đi, lại hướng phía trước liền sẽ quấy r à y đến nó. thiếu thần mở miệng nói. độ vũ tôn chủ lúc này dừng lại, hắn mở miệng nói đến cái gì giai đoạn, xác định là quy tắc mà không phải đại đạo chi thần. đúng, liền là đại đạo chi thần đang ở bành chứng giai đoạn, dự tính còn có 5.000 vạn hàng năm qua này giai đoạn, lại có 500 t r i ệ u tái liền có thể trở thành đại đạo quy tắc. thiếu thần phấn chấn nói. này đại đạo khí tức 10 phần cương mãnh là hiếm thấy lực lượng hình quy tắc. dùng nó tới tạo nên đại đạo thần binh, đạo thống xác thịt đều là thượng thừa chi tài. đại đạo thần binh, đạo thống xác thịt, c h không được. khương trường sinh trước đó liền cảm thấy thiên đình đoạt được đại đạo thần binh không giống như là tự nhiên diễn hóa, tự nhiên thần binh chi hình là có người dẫn dắt. nghe thiếu niên này, suy đoán của hắn có khả năng ngồi vững. hắn dùng hương hỏa diễn toán sáng tạo đại đạo thần binh tồn tại mạnh bao nhiêu, đáng tiếc cha không này nhân quả. độ vũ tôn chủ hỏi. chúng ta muốn đợi bao lâu mới có thể phong ấn nó? thiếu thần hồi đáp, ít nhất phải chờ ngàn vạn năm. nghe vậy, độ vũ tôn chủ nhíu mày, liền nói ngay cái kia liền từ bỏ nó. vì sao? thiếu thần lập tức gấp, vội vàng nhìn về phía phụ thân. độ vũ tôn chủ dùng một loại ý vị không rõ ngữ khí hồi đáp, bởi vì nơi này tới gần tiên đạo. thiếu thần tỉnh táo lại, tiên đạo uy danh hắn tự nhiên nghe nói qua, tiên đạo đạo tổ một mình đi chu quái. một tay chấn áp chu quái chiến tích quá mức khủng bố đến nay vẫn lưu truyền rộng rãi bị các đạo thống cường giả thiên kiêu nhấc lên tại đạo thống của bọn họ bên trong cũng có rất nhiều tồn tại tò mò tiên đạo đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu có hay không siêu việt vĩnh hằng thần tôn chúng ta không có làm nguy hại tiên đạo sự tình hắn không đáng đối phó chúng ta a thiếu thần trần chờ nói độ vũ tôn chủ thở dài nói nếu như chúng ta hư không lĩnh vực rìa xuất hiện mặt khác đạo thống đạo hư tôn chủ còn đang thu thập tân sinh đại đạo quy tắc, ngươi sẽ thế nào xem, lại sẽ thế nào làm? Thiếu thần yên lặng. nếu như là hắn, tất nhiên sẽ phẫn nộ, bởi vì hư không trong lĩnh vực hết thảy đều là loại với đạo thống của bọn họ, mà lại đối phương không có đánh chào hỏi, đã coi như là xâm lấn. hắn do dự nói, tiên đạo có lẽ không có cảm giác đại đạo đản sinh năng lực, bằng không vùng này sao lại không có người? Độ vũ tôn chủ nhìn về phía chung quanh, bình tĩnh nói, mặc kệ như thế nào, không thể ở lại lâu. hắn bỗng nhiên ý thức được lúc trước bị nhòm ngó cảm giác chẳng lẽ đến từ tiên đạo đạo tổ nếu như như thế vậy phiền phức liền lớn thiếu thần đang muốn nhiều lời độ vũ tôn chủ bỗng nhiên thoáng nhìn cái gì sắc mặt biến hóa một cỗ lăng lệ khí thế không tự chủ được bùng nổ cả kinh thiếu thần đi theo nhìn lại chỉ thấy phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh hắn ngồi tĩnh tọa ở một tấm thần bí ghế báu bên trên phía sau t ả n ra vạn trượng kim quang chỉ hiển lộ thân hình cũng không phải là khương trường sinh mà là cực quang thần quân nhìn xem cực quang thần quân này phái đoàn núp trong bóng tối khương trường sinh bó tay rồi vi sư để cho các ngươi cảm ngộ đại đạo kết quả các ngươi nắm vi sư b ấ t c cách cho học được thật sự là tốt không có học hết học tốt hơn bị các ngươi phát hiện khương trường sinh đánh giá cực quang thần quân tư thái có chút hài lòng không có ném hắn mặt mũi bất quá so với hắn mà nói vẫn là kém không ít chương 663, thiên số bản nguyên hai vị đến từ phương nào đạo thống vì sao đi vào tiên đạo lĩnh vực cực quang thần quân ngồi tại bảo tọa bên trên ngữ khí đạm mạc hỏi đại la thần tướng khí thế bày ra bao phủ độ vũ tôn chủ cùng thiếu thần độ vũ tôn chủ âm thầm kinh hãi người này khí tức thật mạnh chẳng lẽ là đạo tổ không đúng đạo tổ không có khả năng chẳng qua là trình độ như vậy bọn hắn đạo thống cũng có vĩnh hằng thần tôn hắn may mắn gặp qua đừng nhìn đạo hư tôn chủ cùng vĩnh hằng thần tôn là sát bên cảnh giới. trên thực tế đạo hư tôn chủ đối mặt vĩnh hằng thần tôn loại kia tràn ngập áp lực cảm giác liền như là phàm linh đối mặt đại đạo quy tắc đồ vũ tôn chủ tâm tư như điện cấp tốc phán đoán thực lực của đối phương sau mở miệng nói chúng ta đến từ kinh tuyệt cũng không có ác ý chẳng qua là đi ngang qua nơi này thôi đi ngang qua cực quang thần quân cũng không tin hắn có thể cảm giác được đối phương so với hắn mà nói chỉ mạnh không yếu thực lực như thế thế nào có thể là đi ngang qua nếu thật là đi ngang qua cũng là xuyên qua tầng sâu không gian như thế nào tại tầm thường sinh linh có thể thấy hư không cực quang thần quân tầm mắt rơi hình vào thiếu thần trên thân kẻ này khí tức nhỏ yếu vì sao cũng đi theo tới chẳng lẽ kẻ này có năng lực đặc thù cực quang thần quân nâng tay phải lên xuất ra pháp bảo nhìn thấy động tác của hắn độ vũ tôn chủ vội vàng nói chúng ta thật không có ác ý nếu là q u ấ y giày đến tiên đạo ta chờ hiện tại liền đi cực quang thần quân khẽ nói chỉ sợ các ngươi là đã đạt được đi chạy đâu hắn đã sớm nghĩ đánh với đạo hư tôn chủ một trận có thể sẽ không bỏ qua cơ hội huống chi đối phương xác t h ự c khả nghi đạo hư tôn chủ là hạng gì thân phận sao lại xông lầm tất nhiên là có mưu đồ dứt lời cực quang thần quân trực tiếp ra tay dùng lôi đỉnh chi thế đánh về phía độ vũ tôn chủ độ vũ tôn chủ thầm mắng lập tức mang theo thiếu thần chạy trốn cực quang thần quân có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn nhìn bọn hắn đi xa núp trong bóng tối khương trường sinh giờ khóc giờ cười tiểu tử này tính tình thật đúng là đủ gấp bất quá nghe độ vũ tôn chủ hai người hắn cảm thấy nên ngăn cản ít nhất phải cảnh cáo một phiên độ vũ tôn chủ mặc dù kiêng kỵ hắn nhưng trên thực tế vẫn là tới chẳng qua là nghe nói muốn chờ ngàn vạn năm hắn mới vừa nghĩ lui nếu như chẳng qua là trăm năm tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chiếm lấy liền để cực quang thần quân đi náo đi Khương Trường Sinh cũng không sợ đắc tội cái kia cái gọi là kinh tuyệt. Đại thiên thế giới bên trong cũng không phải nhượng bộ liền có í c Hôm nay kinh tuyệt tới cướp đi tiên đạo lĩnh vực đại đạo, ngày sau liền có đạo thống tới đoạt thiên địa tạo hóa. Khương Trường Sinh tiếp tục quan sát tân sinh đại đạo, cảm ngộ nó diễn hóa quá trình. Một ngày ngày đi qua, cực quang thần quân chưa có trở về, Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được hắn cùng Độ Vũ Tôn Chủ chiến đấu khí tức. Hai người này đã tại nào đó mảnh tầng sâu không gian đại chiến. trong thời gian ngắn rất khó kết thúc chiến đấu hai người thực lực sai biệt không tính lớn chỉ cần cực quang thần quân muốn chết c u ấ n độ vũ tôn chủ liền có thể một mực đánh xuống mấy năm sau khi thiếu thần vậy mà lại trở về hắn cẩn thận từng l y từng t í tầm mắt quét nhìn bát phương sợ lại có tiên đạo cường giả chấn thủ phụ cận một đường đi vào tân sinh đại đạo trước hắn ngồi xếp bằng xuống cái gì cũng không có làm mà là chăm chú nhìn trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ Khương Trường Sinh không có xô đuổi thiếu thần, hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể đối đại đạo làm cái gì. Cứ như vậy, hai người cùng nhau quan sát tân sinh đại đạo, dần dần đều quên thời gian. Sâu trong hư không, không gian sụp đổ, vô số cực quang hòa thành từng đạo b i n h qua, trải rộng tàn phá hư không. Đỗ Vũ tôn chủ nhìn phía trước vẫn ngồi ở bảo tọa bên trên cực quang thần quân, trong mày hắn trong lòng vô cùng nổi nóng. Nói như vậy nhiều, tên này liền là không tin. hắn thật muốn đánh chết cực quang thần quân lại sợ quấy nhiễu đến đạo tổ đạo tổ có thù tất báo chu quái liền là xuống chàng kinh tuyệt tuy mạnh nhưng tuyệt đối không có mạnh hơn chu quái ra một cái giai đoạn mức độ độ vũ tôn chủ ngươi xác t h ự c rất mạnh mẽ có tư cách lệnh ta đứng dậy nghiêm túc một trận chiến cực quang thần quân thanh âm truyền đến hắn đi theo thân hai tay lòng bàn tay hướng lên trên bảy đạo cực quang bay lên dẫn phát thiên lôi cuồn cuộn thanh thế hạo đại Độ vũ tôn chủ thầm mắng, còn nghiêm túc. Nếu không phải kiêng kỵ đạo tổ, bản tôn đã sớm đập chết ngươi. Hắn xem như đã nhìn ra, cực quang thần quân cực đoan tự phụ đã vô pháp nói chuyện với nhau, chỉ có thể đem hạ gục. Độ vũ tôn chủ sông sáo hư không như thế nhiều năm cũng sẽ không một mực lưỡng lự xuống hắn ánh mắt ngưng tụ. Lúc này bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, một bước giết tới cực quang thần quân trước mặt, tay phải thành trưởng vung tới, trong chốc lát hắn toàn bộ cánh tay phải bắn ra sáng chói cường quang. cực quang thần quân bả vai lắc một cái, bảy đạo cực quang cùng nhau thẳng hướng độ vũ tôn chủ. hai cỗ cường đại lực lượng oanh đụng vào nhau, hủy diệt hết thảy. cường quang bao phủ tất cả màu sắc. ngàn năm rất nhanh liền đi qua. khương trường sinh chậm rãi thu hồi tầm mắt quan sát ngàn năm, hắn đối đại đạo diễn hóa đã có nhận thức mới. chẳng qua là phương xa chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, bắt đầu ảnh hưởng đến tân sinh đại đạo diễn hóa. hắn nhấc mắt nhìn đi, giờ phút này độ vũ tôn chủ đã rơi vào tuyệt cảnh. đối thủ của hắn không chỉ là cực quang thần quân bởi vì vạn Phật thủy tổ cũng tới luận đạo hạnh vạn Phật thủy tổ càng cao hai thánh hợp lại độ vũ tôn chủ hoàn toàn là tại bị đánh vạn Phật thủy tổ cũng không giống như cực quang thần quân như vậy hiếu chiến xuất thủ của hắn đều là sát chiêu muốn đem đối phương hình thần câu diệt quyết không lưu tình khương trường sinh lúc này truyền âm cho bọn hắn đem chiến trường chuyển xa một chút đạo hư tôn chủ đã không cho được hắn sinh tồn ban thường. cho nên hắn lười đến ra tay cũng không có nghĩ qua lưu độ vũ tôn chủ một mạng hắn tin tưởng vạn Phật thủy tổ hai người có thể xử lý tốt nghe vậy đang ở chiến đấu cực quang thần quân vạn Phật thủy tổ liếc nhau lập tức bắt đầu áp chế độ vũ tôn chủ rời xa tiên đạo hướng đi khương trường sinh đi theo hiện thân mở miệng nói hậu bối ngươi nên rời đi lời vừa nói ra đang chìm thấm với quan sát tân sinh đại đạo thiếu thần toàn thân run lên vội vàng quay đầu nhìn lại Kết quả nhìn thấy khương trường sinh, khương trường sinh tư thái so lúc trước cực quang thần quân càng thêm thần bí, chỉ là không có như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng đầy đủ dọa đến thiếu thần lui xa. Thiếu thần bay tới phương xa, quay đầu nhìn lại, muốn nói lại thôi. Khi hắn nhìn thấy khương trường sinh đứng ở tân sinh đại đạo lúc trước, hắn không khỏi động dung. Cái này hắn xem như biết được đối phương có thể phát giác được đại đạo sinh ra. Thiếu thần không còn dám dừng lại, lúc này thoát đi phiến hư không này. Khương Trường Sinh đứng ở Tân Sinh Đại Đạo trước, nhìn như trước mặt hắn một vùng tâm tối. Trên thực tế, Tân Sinh Đại Đạo cách hắn không đến thất bộ. Trong mắt hắn, phía trước là một mảnh huyễn lệ cường quang, còn như đám mây, lại như c ù n g trường long, thỉnh thoảng biến ảo. Hắn chuẩn bị đem ý thức của mình thăm dò vào Tân Sinh Đại Đạo bên trong, thiết thật cảm thụ nó diễn hóa. Muốn làm liền làm, Khương Trường Sinh ý thức trực tiếp xông vào trong đó. một cỗ sinh linh vô pháp theo dõi gợn sóng từ lúc mới sinh ra đại đạo bên trong truyền ra, quét ngang từng cái hướng đi, hướng sâu trong hư không khuếch tán. trong bóng tối, một mảnh màu tím tinh vân lẳng lặng nổi lơ lửng từ phương x a nhìn lại như cùng một con to lớn bàn tay màu tím, lòng bàn tay hướng lên trên. tại màu tím tinh vân phía trên có vô số thiên địa lơ lửng, trong đó một phiến thiên địa bên trong lôi vân c u ồ n cuộn, đại địa vết thương, vô số núi lửa liên tục phun trào lấy. một lão g i ả ngồi tĩnh tọa ở một dày đặc n h a m thạch nóng chảy đại dương mênh mông rìa nóng rực sóng gió lay động hắn thưa thớt hoa d â m tóc dài hắn đột nhiên mở mắt con ngươi của hắn giống như rắn hẹp dài hắn nhíu mày giữa mi tâm quỷ dị hắc văn tựa như một con mắt sắp mở ra người nào tại chạm đến đại đạo bản nguyên lão g i ả tự lầm bẩm như là khói xanh trường bào màu xanh đi theo kịch liệt cổ động hắn bấm ngón tay suy tính phát hiện mình không tính được tới không tính được tới đó chính là biến số. Thôi, không phá thì không xây được. Lão già thở dài một tiếng, sau đó buông xuống tay phải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuồn cuộn lôi vân. Thiên số còn tại có thể sinh cơ làm sao tại? Ai có thể thoát khỏi này vĩnh hằng luân hồi xiềng xích? Tối tâm trong đại điện, trước đó tính toán tiên đạo, phổ biến chu quái chi pháp áo bào đen người đã bị phóng thích về tới cung điện của mình. Giờ phút này hắn đang đang suy tính lấy đại thiên thế giới đại đạo quy tắc. vì chu quái tìm kiếm tiếp xuống sinh tồn chi pháp dù cho là muốn đầu bái tiên đạo bọn hắn cũng phải dựa vào chính mình dù sao tiên đạo giáo phái rất nhiều còn có mặt khác đạo thống tại cạnh tranh hắn kiến nghị bị thần tôn tiếp thu địa vị hôm nay ngược lại đạt được đề cao còn chiếm được rất nhiều ngợi khen hiện tại chức trách của hắn liền là nghĩ biện pháp thôi diễn ra càng nhiều tiên đạo khả năng người áo đen bỗng nhiên thân thể run lên khép lại xong t r ư ờ n g đột nhiên bị bắn ra hắn đi theo ngã nhào trên đất. thế nào khả năng cái kia mảnh lĩnh vực nhân quả biến chẳng lẽ là tiên đạo đạo tổ cách làm người áo đen hoảng sợ tự nói lấy hắn bắt đầu hoài nghi mình thôi diễn hắn không tính được tới tiên đạo nhân quả nhưng cũng dùng thôi diễn tiên đạo chỗ lĩnh vực nhân quả từ đó dự đoán tiên đạo phát triển trước đó mấy chục vạn năm còn rất tốt đột nhiên liền để hắn gặp cắn trả tất nhiên là tiên đạo cách làm tiên đạo đến tột cùng ra cái gì sự tình người áo đen lo sợ bất an Tiên đạo xác thực mạnh mẽ, nhưng chúa tể đạo thống truyền thừa cũng có thể là mang đến hắn không nghĩ tới hậu quả. Hắn đột nhiên không dám xác định chính mình chủ trương có chính xác không, nhưng không dám như thế nào. Bọn hắn đã đạp vào con đường này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Giờ khắc này, người áo đen hy vọng sớm ngày đến tiên đạo. Hắn ngược lại muốn xem xem tiên đạo bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Đại La Tiên vực vô tận sơn mạch bên trong, lôi vân đang ở chậm rãi tiêu tán. trong phạm vi ngàn tỷ dặm bừa bộn một mảnh đại địa trải rộng cháy khói nhiễm nhiên có một trường hạo kiếp vừa kết thúc giữa không trung có một đạo thẳng tắp dáng người lơ lửng đây là một tên ở trần nam tử tóc trắng phơ khuôn mặt lạnh lùng cả người hắn t ả n ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế hắn đang mê luyến lấy lực lượng của mình chúc mừng chúc mừng ngươi cuối cùng thành tựu đại la một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến chính là bạch kỳ nàng trôi nổi tại cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn Nam tử tóc trắng lúc này quay người ôm quyền hành lễ nói: đa tạ thánh mẫu ban ân. Bạch kỳ lắc đầu nói nhớ kỹ, không phải ta ban ân, là đạo tổ. Bái tạ đạo tổ. Nam tử tóc trắng trầm giọng nói ngữ khí khó nén vẻ kích động. Hắn vô cùng vui mừng chính mình năm đó cái kia một q u ỷ nhìn như bỏ đi tự tôn, lại đổi lấy lúc trước không có khả năng nghĩ tới đỉnh phong cả đời. Hắn liền là năm đó bao phủ vô tận hải dương yêu tộc chí tôn. từ khi hắn nguyện ý quy hàng đạo tổ sau hắn yêu tộc liền thường xuyên đạt được bạch kỳ chiếu cố một đường theo võ giới đi đến côn luân giới đỉnh điểm lại đi đến thái ất tiên vực bây giờ càng là buông xuống đại la tiên vực mà hắn vẫn là yêu tộc chí tôn theo phàm giới yêu tộc chí tôn biến thành đại la tiên vực yêu tộc chí tôn chương 664, s á n sáng tạo đạo hy vọng chu quái dung nhập ngươi tấn thăng đại la vẫn là chậm điểm bây giờ yêu đế danh vọng cực cao Yêu tộc bên trong tự thành lập thế lực yêu thánh, yêu hoàng nhiều vô số kể. Ngươi vị này yêu tộc chí tôn uy danh đã không có lấy trước kia sao lớn. Bạch kỳ dùng đáng tiếc ngữ khí nói ra, nàng nguyên bản hy vọng yêu tộc chí tôn có thể thống nhất Đại La Tiên vực yêu tộc, làm sao Đại La cánh cửa thật sự là quá cao. Yêu tộc chí tôn kẹt tại Đại La trước cửa gần ngàn vạn năm, nếu không phải có chủ nhân cho đại đạo trái cây, vĩnh viễn không Đại La hy vọng. Yêu tộc chí tôn cảm thụ được trong cơ thể Đại La pháp lực. Tran Ngập tự tin nói: Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên phú. Bây giờ bước vào Đại La, ta cùng yêu đế xem như đứng ở cùng một điểm xuất phát. Ta tự tin, ta không yếu với hắn. Yêu đế xác thực mạnh mẽ, Thiên Tư tuyệt đối là yêu tộc từ xưa đến nay người mạnh nhất. Nhưng hắn không có hùng tài vĩ lược, càng không một thống yêu tộc quyết tâm. Những yêu tộc kia cự phách hướng hắn g o ắ c m ó ắ c cái đuôi. Hắn liền tin, đãi hắn thế nào mặt trời lặn khó, không sớm thì muộn sẽ t a ngộ cắn trả. theo thế gian đi tới hắn tin tưởng vững chắc thống nhất mới là nhất tộc cường thịnh căn bản. Bạch Kỳ cười nói, ngươi có phần tự tin này liền tốt, vậy liền siêu việt yêu đế, dẫn đầu yêu tộc hướng đi càng cường thịnh tương lai. Định không phụ thánh mẫu mong đợi. Yêu tộc trí tôn hăng hái nói, thành tựu đại la sau đưa hắn tại thế gian ngông nghênh thức tỉnh, thậm chí càng hơn lúc trước. Tiên đạo có nhiều ít sinh linh, lại có bao nhiêu đại la, có thể đi đến một bước này. hắn tự nhiên là thu được thiên đại phúc duyên vì xứng đáng này phần phúc duyên hắn tất nhiên phải thật tốt nỗ lực không nhường đường tổ thất vọng bây giờ yêu tộc náo động đã có họa lớn x u thế chính là hắn lên sàn chúa tể phong vân thời khắc bạch kỳ lại dặn dò vài câu liền rời đi yêu tộc chí tôn thì ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung bắt đầu củng cố tu vi cho dù là tiên đạo tam thánh thời đại mỗi sinh ra một vị đại la đều có thể dẫn tới oanh động tại bạch kỳ tạo thế giới rất nhanh toàn bộ đại la tiên vực đều biết yêu tộc chí tôn tấn thăng đại la mà lại yêu tộc chí tôn những sự tình kia dấu vết cũng bắt đầu truyền ra hư không bên trong cực quang thần quân vạn Phật thủy tổ đứng sóng vai bọn hắn xa xa nhìn khương trường sinh ngộ đạo dáng người trong lòng bọn họ kỳ quái không biết đạo tổ tại làm cái gì bọn hắn đến đã có một quãng thời gian đã từng cẩn thận cảm thụ qua cũng không bất luận phát hiện gì nhưng bọn hắn tin tưởng đạo tổ sẽ không khô t ọ a tại này bọn hắn không dám tùy tiện quấy r à y chờ đợi mấy chục năm sau, bọn hắn cuối cùng quyết định riêng phần mình rời đi. đoán chừng đạo tổ cũng không quan tâm vị kia đạo hư tôn chủ. tại bọn hắn rời đi sau, vùng hư không này liền lâm vào trong yên lặng. khương trường sinh đắm chìm trong đại đạo diễn hóa bên trong, không thể tự kiềm chế. dần dần hắn một bên dùng ý thức cảm thụ đại đạo diễn hóa, vừa bắt đầu dùng thân thể tiếp tục sáng tạo đại đạo. tại sao sôi hư không một chỗ khác? một khỏa không chút nào thu hút thiên thạch bên trên. Đồ vũ tôn chủ thiếu thần đang tĩnh tọa chữa thương. Đồ vũ tôn chủ trạng thái hết sức suy yếu, khí huyết theo trong cơ thể tiêu tán mà ra, như là khí diễm, thật lâu vô p h á p tiêu tán, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt. Thiếu thần ngồi ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phóc, Đồ vũ tôn chủ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ẩn chứa tinh khí cùng mảnh vụn linh hồn, nhưng hắn tình trạng càng kém. Hắn mở mắt. cắn răng nói, cuối cùng là cái gì lực lượng tiên đạo. hắn bỏ đi nửa cái mạng mới vừa chạy thoát, nhưng dù cho như thế, hắn bộ phận hồn phách bị vạn phật thủy tổ c á t ly, bây giờ càng là bản thân bị trọng thương, vô pháp tiêu trừ trong cơ thể đại đạo lực lượng. trong con mắt hắn không khỏi hiện ra vạn phật nên thủy tổ thân ảnh. tên kia thật sự là quá kinh khủng. tiên đạo ngoại trừ đạo tổ, lại còn cất giấu nhân vật như vậy. đồ vũ tôn chủ cảm thấy mặt khác đạo thống đều đoán sai tiên đạo. Tiên đạo khác biệt với mặt khác chưa siêu thoát mạnh mẽ đạo thống không chỉ là đạo tổ độc mạnh. Nói chung đạo thống không có siêu thoát ngoại trừ đạo thống chi chủ những sinh linh khác đều sẽ không quá mạnh bởi vì không có vượt qua đại đạo chi kiếp vô pháp đạt được đại đạo tán thành những cái kia mạnh mẽ chưa siêu thoát đạo thống cơ hồ đều là cái thế cường giả tại mạnh mẽ sau khi xây dựng đạo thống tiên đạo cũng bị cho rằng như thế bởi vì tại đại thiên thế giới biết được đạo tổ tên lúc đạo tổ đã rất mạnh mẽ. bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. đồ vũ tôn chủ đột nhiên cảm giác được chính mình chuyến này tao ngộ cũng coi là tốt sự tình, ít nhất biết được tiên đạo thực lực chân chính. mặc dù cần thời gian rất dài đi dưỡng thương, nhưng hắn cũng giúp kinh tuyệt lẩn tránh một đầu không nên đi đường cùng. tiên đạo không thể trêu chọc. thiếu thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra chính mình gặp phải người kia, hắn hoài nghi người kia là đạo tổ, không nhất định. Tiên đạo so trong tưởng tượng của ngươi cao thâm m ạ t chắc, có lẽ ngoại trừ đạo tổ còn có mặt khác tồn tại có thể nhìn trộm đến đại đạo sinh ra độ vũ tôn chủ buồn bã nói. Vạn Phật thủy tổ mạnh mẽ khiến cho hắn đối tiên đạo có vô hạn mơ màng. Đang khi nói chuyện, hắn nhịn không được lại bắn ra một ngụm máu. Thiếu thần lâm vàng xoắn s u ý t bên trong, nếu như người kia không phải đạo tổ, đạo tổ lại nên là như thế nào tư thái? Chu quái trải qua gần trăm vạn tái quang cảnh, cuối cùng đến tiên đạo lĩnh vực. đổi trước kia có tịch diệt khu vực ngăn cách mong muốn nhảy v ò tới thời gian ít nhất phải đ ả o gấp trăm lần thiên đình tự mình nhanh đón chu quái đem chu quái an bài tại ở gần đại la tiên vực phụ cận hư không lĩnh vực đây cũng là một loại chấn nhiếp thủ đoạn biết được đạo tổ ngay tại đại la tiên vực bên trong chu quái sinh linh lo sợ bất an sợ đạo tổ ra tay đạo tổ tại chu quái chúng sinh trong lòng đã là tuyệt đối mạnh mẽ tồn tại dù sao cũng là hạ gục bọn hắn thần tôn tồn tại bọn hắn cần thời gian đi chuyển đổi loại tâm tính này. Chu quái đến kích thích đến vùng lĩnh vực này cũng làm cho Đại La Tiên Vực trở nên càng thêm náo nhiệt. Chu quái những người nắm quyền thì trước tiên chạy tới Đại La Tiên Vực, bái phòng Thiên Đình. Một bên khác, Khương Trường Sinh từ từ mở mắt, tầm mắt liếc nhìn sâu trong hư không, chỉ thấy một đạo thân ảnh đến, không dám tới gần. Chu quái thần tôn, Chu quái đều đã tới, Chu quái thần tôn tự nhiên được đến. Mặc dù đắn đo khó định đạo tổ thái độ đối với chính mình, hắn vẫn là quyết định tới bái phòng đạo tổ. hắn cũng là vì chu quái chúng sinh phụ trách. chu quái thần tôn nhìn thấy khương trường sinh nhìn mình, lúc này đưa tay hành lễ, kết quả còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. tiên đạo bao dung các phương đạo thống, chỉ cần các ngươi không nguy hại tiên đạo, ta sẽ không gạt bỏ các ngươi. nhìn các ngươi có thể sớm ngày dung nhập tiên đạo. khương trường sinh mở miệng nói, lời nói này lệnh chu quái thần tôn như chút được gánh nặng. đồng thời, chu quái thần tôn cũng hiểu rõ đạo tổ đang ở vội vàng, hắn không lại quấy g y hành lễ cáo lui khương trường sinh vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn sáng tạo ra một tôn phân thân thủ ở bên cạnh phụ trách nhìn c h ầ m c h ằ m chu quái thần tôn dù sao đây là vĩnh hằng thần tôn nếu là không nhìn có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ tiên đạo lập nên phân thân sau khương trường sinh liền lần nữa quăng người vào n g ộ đạo bên trong một bên quan chắc đại đạo sinh ra một bên sáng tạo chính mình đại đạo loại phương thức này khiến cho hắn tìm được cảm giác hắn cảm giác mình cuối cùng có hy vọng sáng tạo nói một khi xây dựng hồng mông đại đạo, chưa hẳn không thể siêu việt đại la kim tiên đi đến cảnh giới càng cao hơn. Cùng lúc đó, chu quái bên trong còn có một người vô cùng khẩn trương, đó chính là tính toán qua tiên đạo người áo đen. tại tiên đạo lĩnh vực chờ đợi mấy trăm năm sau, hắn mới vừa buông xuống lo lắng. đạo tổ cũng không có so đo lỗi lầm của hắn. không chỉ là người áo đen, chu quái phần lớn sinh linh cũng là yên lặng mấy trăm năm sau mới dám cùng tiên đạo sinh linh tiếp xúc. Tiên đạo sinh linh so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhiệt tình. Hai phe đạo thống các cảnh giới sinh linh cũng bày ra mật thiết trao đổi. Đạo côn luân, vạn Phật thủy tổ, cực quang thần quân cùng nhau gặp mặt chu quái đạo hư tôn chủ nhóm. Mặc dù số lượng kém xa đối phương, nhưng bọn hắn khí chàng mạnh mẽ, chủ động vì đạo hư tôn chủ nhóm giảng đạo bầu không khí hòa hợp. Tiên đạo giảng đạo phương thức là mặt khác đạo thống không có mặt khác đạo thống truy cầu lực lượng đều dựa vào tu hành tự thân đạo thống thiên tư coi như trao đổi. cũng sẽ không đi đến giảng đạo trình độ. Đại La Tiên v ự c một góc trong một vùng sơn cốc. Khương Nghĩa ngồi tại bờ sông, đang dùng nước sông thanh tẩy trong tay đại đạo thần binh, vệ diễm đao trôi nổi ở bên cạnh. Thần thương a thần thương, đến cùng như thế nào mới có thể triệt để đạt được ngươi tán thành? Khương Nghĩa tự lẩm bẩm, hắn đã có khả năng khu sự thần thương, nhưng vô pháp nắm giữ thần thương thật lực lượng. Đại La siêu thoát đều không đủ, chẳng lẽ muốn Đại La thần tướng? Thần thương run nhẹ nhẹ. lưỡi kích bên trên bắn ra dị thường lãnh quang, tại ánh nắng chiếu dọi đến lộ ra đến mức dị thường thần tuấn. ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Một thanh âm theo khương nghĩa trong cơ thể truyền ra, chính là lúc trước hắn tại trong đại kiếp thôn vệ ma tổ hồn phách, đại thiên thế giới tồn tại rất nhiều ma tộc, vị này ma tổ cũng chỉ là một phương ma tộc ma tổ thôi. bây giờ đi theo khương nghĩa đã đi tới trước kia không dám tưởng tượng độ cao. ma tổ mặc dù không có thực lực, nhưng hắn sống được so khương nghĩa lâu. có thể cho rất nhiều kiến nghị. Khương Nghĩa hỏi ngược lại, ngươi có tính toán gì không? Ta đều đã nguyện ý buông tha ngươi, ngươi vì sao không muốn trùng sinh? Ma tổ thanh âm đi theo vang lên, ta dự cảm thấy có việc lớn muốn phát sinh, mặc dù không rõ ràng tại bao xa tương lai, nhưng trốn ở trong cơ thể ngươi an toàn hơn, ít nhất còn có hồn phách tại. Khương Nghĩa hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục dò xét thần thương. Thấy Khương Nghĩa không muốn nói, Ma tổ liền không lên tiếng nữa. Rất lâu. Khương Nghĩa đứng dậy, dẫn theo Thần Thương chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời xuất hiện một vệt kim quang, xẹt qua chân trời. Khương Nghĩa hứng thú, lúc này theo sau. Kim quang xẹt qua chân trời, rơi xuống tại một vùng biển mênh mông rìa. Kim quang tán đi, một tên người khoác thải hà kim váy nữ tử hạ xuống. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt đẹp đẽ, mắt to lộ ra nhí n h a nhí nhảnh thần thái. Nàng đưa mắt nhìn lại. l ộ ra nụ cười hài lòng, hai tay chống n ạ n h nói: nơi này không sai, sau này ngay ở chỗ này xây dựng đạo tràng, chờ ta tu tiên thành công, định để bọn hắn giật mình. Tiên đạo phong cảnh thực là không tồi a, c h không được thần tôn nguyện ý đưa về tiên đạo. Nàng tiến lên hai bước, ngồi s ổ m ở bờ biển, đưa tay đi cảm thụ nước biển. Nàng không có chú ý tới ở trên trời có người đang ở nhìn c h ầ m c h ằ m nàng. Kỳ quái khí tức, tựa hồ là nhân quả chi lực, chẳng lẽ nàng đến từ chu quái? khương nghĩa yên lặng nghĩ đến xem đến phía dưới nữ tử một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng hắn lộ ra k h i n h thường nụ cười cô gái này thực lực coi như không tệ có thể so với tiên đế nhưng lại ra vẻ tiểu nhi nữ tư thái khiến cho hắn không que nhìn n bất quá hắn tốt xấu là đại la không đến nỗi bởi vì ấn tượng đầu tiên liền đi nhầm vào người khác hắn luôn cảm thấy cô gái này thân phận không đơn giản khả năng tại chu quái nội địa vị đặc thù chu quái buông xuống vùng hư không này lĩnh vực đã có một quãng thời gian còn không có chu quái sinh linh dám ở Đại La Tiên v ự c xây dựng đạo tràng.